Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em Sinh con ra nuôi nắng trăm bóng từ thủa lọt lòng Có bậc cha mẹ nào là không thương con đâu có chứ Ây vậy nhưng có những người con lại đối xử tàn tệ Đối với những bậc sinh thành cũng như những người thân trong gia đình Và trong những cái lằn danh giới của cảm xúc Những đứa con nghịch tử còn có những hành động đối với bạn bè, anh em xã hội để rồi trở thành những con quỷ mang cái hình hài của con người. Mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Thằng con trời đánh của nữ tác giả Thủy Linh, một dị chuyện rất hay lên án những tên bất nhân và giắp dậy con người bừng làm con hiếu hạnh. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm, xin chân trọng cảm ơn. Xin chào các bạn, tôi là Nam, phóng viên của một tòa soạn tương đối lớn ở trong thành phố. Tôi đang đảm nhận mạng series ký sự ra mắt vào đầu mỗi tháng. Dạo gần đây, trong thành phố xuất hiện những cái vụ án liên quan mật thiết đến chứng bệnh tâm thần phân liệt. Vì vậy nên tòa soạn giao cho tôi đảm nhận về chủ đề vào kỳ tiếp theo của series này, phải khai thác một câu chuyện liên quan đến tâm thần phân liệt. Vậy là tôi và đồng nghiệp lên đường đến một trại tâm thần Để thu thập thông tin và để cho tiện, tôi đã quyết định vào vai một nhân viên bảo vệ để tìm tư liệu. Lần khói thuốc vừa dứt cũng là lúc tôi từ bên ngoài đi vào sau đi lần kiểm tra cuối cùng. Trời lúc này cũng đã ngót 2 giờ sáng, khung cảnh bên ngoài chìm vào một màu đen tối. Bên trong căn phòng bảo vệ ọp ẹp cũ kỹ, ông cụ đang thong thả ngồi bên ấm trà tàu đặt quánh, bên cạnh là bao thuốc than long. Thấy tôi đi vào, ông ta mới chậm giọng hỏi. Có vấn đề gì hay không vậy? Không, ngủ hết rồi. Bên điều dưỡng cũng về hết rồi chú ạ. Tôi vừa đáp, vừa châm lấy một điếu thuốc hút cho ấm người. Ông cụ nhìn tôi rồi bất chợt thay đổi cách điệu bộ, ông chậm giọng hỏi. Chuyện vào đây làm 3 tháng nay, mày đã bao giờ nghe chuyện ma quỷ trong trại này hay chưa? Tôi có chút giật mình trước câu nói của ông cụ. Ở cái trại tâm thần nhỏ xíu như cái lỗ mũi này Thì móc đâu ra cái chuyện kinh dị để mà kể chứ Và lại Nơi này cũng chỉ mới xuất hiện vài ba năm nay Bề dạy thời gian Có thể nói là chẳng có mấy ấn tượng Để có mấy cái chuyện thần bí Ôi Bác cứ đùa chứ Ở đây làm quái gì có ma quỷ Tôi thẳng nhiên đáp Không hẳn là ma quỷ Chỉ là nghe em nói mày có hứng thú Với mấy câu chuyện trinh thám tâm lý để tao mích kể mà thôi. Vụ này cũng đã vài năm rồi đấy. Câu nói của ông cụ làm cho tôi bắt đầu cảm thấy tò mò. Tôi đáp, "Ờ, bây giờ cũng đึ muộn rồi. Cháu cũng ngại về, hay bác kể đi, coi như là để nghe giết thời gian vậy." Nhấp một ngụm nước trà, ông cụ thở hắt ra một hơi nặng nề. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, rồi lại nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt lộ rõ cái vẻ đăm chiêu. Từ trong tiềm thức xa xôi, cái dòng ký ức về câu chuyện năm ấy đang từ từ trở lại. Bà có ăn nhanh nhanh lên hay không hả? Có mỗi mấy miếng cơm mà cũng làm vãi lên vãi xuống như vậy có biết người dọn khổ sở như thế nào không cơ chứ. Tiếng quát mắng chửi rủa ầm ĩ đập phát ra từ căn nhà kế xóm, làm cho không gian yên tĩnh, thoáng chốc đã bị phá vỡ đi. Trong căn nhà của mình, ông Phan đang thong thả ngồi xem chương trình TV, bên cạnh là vài ba người hàng xóm cũng đang chăm chú theo dõi. Ai cũng ra cái vẻ chăm chú lắm, cho đến khi có tiếng cãi vã và phát ra từ căn nhà kế bên thì họ im chịu dừng lại và quay sang nhìn nhau với cái vẻ thắc mắc. Anh Tú, người ngồi sát cánh cửa nhất thì mở lời. Không biết bên nhà đó lại xảy ra chuyện gì nữa thế. Từ ngày nhà đó phá sản, bà Mây bị tai nạn đến bây giờ suốt ngày thấy ở bên đó có chuyện đấy. Mọi người nghe anh Tú nói như vậy thì cũng ậm ừ cho là phải. Mà kể ra cũng đúng, nhà bên đó vốn là của nhà bà Mây và thằng con trai của bà thằng này cũng độ tuổi 25 xuân xanh rồi nhưng mà vẫn cứ thất nghiệp ở nhà ăn bám mẹ. Ngày trước nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net